Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 599 cẩu Dương chân Thiết. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Đó là tiểu nhân cao hơn một tấp huyết nhục khô héo, ngũ quan giống hệt. Như thi bạc. Chính là thi anh có vài phần tương tự nguyên anh. Khi trước hắn đã đoán được ý đồ của đối phương bất quá tin tưởng. quyền của mình sẽ đánh tới ngực đối phương trước. Ám kinh chứa đựng. Trong đó dư sức đánh bay tiểu tử này. Nếu vậy một trào của đối phương. Cũng vô phương đánh chúng hắn. Sai một ly đi một giảm. Chỗ sai biệt nhỏ này đủ để quyết định thắng bại. Toàn cục. Thi ma mười phần tự tin nhưng một màn phát sinh trước mắt khiến hắn. Nằm mơ cũng không ngờ. Đúng là một quyền đánh chúng ngực lâm hiên trước nhưng chiếc áo giáp. Kia lại kiên cố đỡ được. Hơn nữa dưới chân đối phương như đúc bằng. Sắt đừng nói đánh bay mà không hề xê dịch nửa phân. Yêu tộc cung cấp. Cũng không bưu hắn đến độ như vậy. Một nước cờ vô ý cả bàn bị thua. Lúc này Thi Anh đã rơi vào trong tay. Lâm Hiên. Yêu chảo của hắn đã khôi phục thành bàn tay. Năm ngón tay. Lập tức dùng sức bóp nát Thi Anh thành cho bụi. Thi Anh ngã xuống Thi Ma trước mắt chỉ còn là một cái xác. Khóe miệng. Lâm Hiên đầy vẻ mỉa mai. Trận chiến này tuy dùng tâm kế nhưng sức mạnh vẫn là chủ yếu. Hiện tại dù đơn đả độc đấu thì hắn cũng hề không sợ tu. Tiên giả động huyền sơ kỳ. Do dự một lát, Lâm Hiên phất tay tế ra một cái túi linh diệu. Nó tỏa ra một tầng xương mù như mực đen thi ma thu vào trong. Hắn lại dán lên vài tấm phù lục rồi nó thu vào túi. Theo sau phóng suốt thần thức thu, hồi các túi chứ vật đang lơ lượng ở bốn phía. Lúc này thi vụ đã tan đi, sóng biển mãnh liệt cũng chầm chầm bình ổn. Trở lại, toàn thân lâm hiên nổi thanh quang bay đi. Nửa ngày sau một tòa cử thành rộng rãi đến khó tin xuất hiện trước. Mắt chính là Tổng Đà Cửu Tiên Cung. Nghe nói diện tích rộng tới mấy? Trăm vạn rằm. Trở về trốn cũ tâm tình lâm hiên có điểm cảm khái đi vào. Cửu tiên. Thành so với trước kia càng thêm phồn vinh. Số lượng nhân tộc yêu tộc. Cùng hải tộc đều tăng nhiều do các tu sĩ chạy đến hỗn loạn hải vực tạm. Lánh chiến sự. Tông môn gia tộc tàn binh bại tướng rút tới đây nhiều. Vô số kể. Nhìn lại thì nhân khí nơi cửu tiên thành cơ hồ tăng gấp đôi. Nơi này vốn long xà hỗn tạp. Hiện tại càng thêm không biết bao nhiêu. Gió tanh mưa máu. Trên đường đi vào lâm hiên thấy khá nhiều tu sĩ có. Theo một đóa liên hoa kỳ lạ nơi áo ngực. Đây chính là các chấp pháp xứ. Cửu tiên cung. Bởi vì số lượng tu tiên giả ngoại lai quá nhiều. Cửu tiên cung đành. Phải tăng thêm nhân thủ duy trì trật tự. Hiện tại tình thế càng trở nên phức tạp. Trong cửu tiên thành mà thỉnh. Thoảng cũng có tu sĩ gây sự với nhau. Một lời không hợp liền tế suốt. Bảo vật đấu pháp. Đương nhiên nếu bị chấp pháp sứ bắt được. Bất luận. Ai đúng ai sai đều khó tránh khỏi bị nghiêm nghị. Nhẹ thì đuổi khỏi. Thành mà nặng thì tước đoạt cả tính mạng. Tình huống ngoại thành càng không cần phải nói. Giết người đoạt bảo đắt Đến tình trạng điên cuồng. Đám tu tiên giả cấp thấp không còn dám một. Mình ra biển không có tiền bối bổn môn quan tâm thì cũng kết quần kết. Đội đi ra ngoài. Lâm Hiên thu liếm tu vị xuống Nguyên Anh Trung Kỳ tìm một tiểu lâu. Nhiều người lui tới để thăm dò tin tức. Hắn vừa thưởng thức Mỹ vì vừa. Dùng thần thức cường đại tra xét. Quanh đây cũng không thấy có tu tiền. Giả động huyền. Các loại tin tức truyền vào trong tay. Yêu hải lưỡng tộc liên thủ đối. Kháng nhân tộc rõ ràng hoàn cảnh các tu sĩ trở nên rất xấu, tuy chưa đến mức binh bại như núi đổ nhưng không ít tôn môn gia tộc đã bị diệt. dù sao cũng là đồng tộc, đương nhiên hắn không hy vọng tu sĩ nhân tộc chiến bại. đang thở dài thì một thanh âm khàn khàn truyền vào tai, mã huyên, ngươi nói thật chứ? thánh thành đã phái người đến cẩu tiên cung. lâm hiên bất động thanh sắc quay đầu, có hai tu sĩ đang thi triển truyền âm thuật. Một gã mặt dài như mặt ngựa tầm tứ tuần. Còn lại là. Một lão giả trắng kiện có vài phần tiên phong đảo cốt. Hai người đều. Là tu tiên giả nguyên anh Trung Kỳ. Sao có thể là giả. ngưu đạo hữu. Ngươi cũng biết một vị trưởng bối. Của bổn ra là tu sĩ đồng huyền đảm nhiệm chức vị quan trọng trong. Thánh thành tin tức này thu được chính từ lão nhân ra. Lâm Hiên lặng lặng nghe ngóng. Hai tu sĩ vẫn tùy tiện luận đàm, một, canh giờ sau cả hai rời khỏi lầu các, hải tục liên hợp cùng yêu tục, nhân tục song huyền nan địch tứ thủ, thánh thành chi chủ đã nghĩ biện pháp tìm kiếm minh hữu, mà dõi mắt, toàn bộ tu tiên giới Đông Hải có thể liên hợp chỉ có cửa tiên cung, chỉ là thái độ của cửa tiên cung chưa biết thế nào. huống chi hải tục, cùng yêu tục không thiếu kẻ tài trí đương nhiên cũng nghĩ đến điểm. Này, ai? Lâm Hiên thở dài. Như vậy cuối cùng hỗn loạn hải vực khó thoát. Dòng vũng xoáy. Đã không còn là nơi thế ngoại đảo nguyên để lánh họa. Biết tin này, hắn liền tính tiền rồi tới phường thì. Bên trong nhìn. Khí mười phần thịnh vượng. Các loại bảo vật quý hiếm cũng đã xuất thí. Hiện tại muốn bán một số vật phẩm. Hắn tính đi tới một hiệu cầm đồ. Giá mua vật phẩm trong này rẻ hơn các nơi khác một chút nhưng mau lẻ hơn nhiều. Rất nhanh đã tới kiến trúc một tòa khí thế rộng rãi ánh vào mắt là một bảo tháp cao hơn 10 trượng dùng cử thạch dựng thành. Thấy kiến trúc kỳ lạ trên mặt lâm hiên lộ phần cổ quái nhưng không có. Tâm tình tìm hiểu. Thân hình chợt lói đã vào trong. Ánh vào mắt là đại. Điện sáng người được trang hoàng tao nhã. Vì đảo hữu xin dừng bước, không biết dư mố có thể giúp gì các hạ. Thanh âm ổn trọng truyền vào tay, Lâm Hiên ngẩng đầu liền thấy một tu. Tiên giả nguyên anh Trung Kỳ thân mặc nho sam trong tay còn cầm một. Quyển thi thư, nhìn qua tựa như một học giả uyên thâm, nào có nửa điểm. Giống thương nhân. Ta đến để bán đồ Lâm Hiên thản nhiên nói. đạo hữu có thể lấy ra để dư mố xem xét được chăng? Lâm Hiên không nói mà phất tay áo tế ra mấy cái túi chứa vật. Giao dịch. Thuận lợi, hắn sắp rời khỏi thì lại nghe một trận ồn ào. Tiện bối, xin ngươi thương xót, ra tổ vốn tu sĩ là ly hợp hậu kỳ. Đoạt được vật này trong một khu cổ mộ tuyệt không phải vật tầm. Thường, ngươi ra giá một ngàn khối hạ phẩm tinh thạch thật quá rẻ mạt. Một thanh niên tầm hơn hai mươi, mặt mày thấp thỏm đang đau khổ cầu. Khẩn. Hừ một chỉ là tu tiên giả trúc cơ sơ kỳ Cũng dám nói tổ tiên là ly Hợp hậu kỳ còn đoạt được bảo vật gì đó Trong thượng cổ cử mộ Ngươi cho rằng dễ lừa gạt bổn đại gia Tiểu nhị đầy vẻ khinh thường Hắn cũng mới trúc cơ trung kỳ Nhưng dưới đại thổ hứng gió mát Xem thường những tán tu tới cầm cố tài liệu Gã trẻ tuổi vẫn không ngừng cầu khẩn Nhưng tiểu nhị không chút động Tâm ngươi thấy không thỏa đáng sao Một ngàn khối hạ phẩm tinh Thạch một khối bổn đại gia cũng không thêm Ta đây thấy không thỏa đáng một thanh âm xa lạ truyền vào tai khiến Tiểu nhị ngơ ngác quen thói hống hách thì quay đầu giận giữa ai ở chỗ Này lắm mồm Bất quá khi nhìn rõ đối phương thì hắn trở nên sợ hãi nguyên lai là tiền bối xin lỗi Vừa rồi tiểu bối quá mức sơ suốt Lâm Hiên đương nhiên không chấp nhặt với hắn làm gì để tài liệu này. Cho ta, Lâm mố mua. Đa tạ tiền bối. Gã thanh niên đại hỉ nhưng trên mặt vẫn mang theo. Vài phần do dự bất quá một vạn khối hạ phẩm tinh thạch ta mới bán. Vật này. Vừa nói hắn vừa nhìn Lâm Hiên ngập ngừng giải thích không phải vãn. Bối tham lam mà là xá mũi chúng độc của yêu thú. Muốn cần mua đan. Dược giải độc tốn hao. Được rồi Lâm Hiên mỉm cười ngắt lời, lấy ra 15 viên trung phẩm. Tinh thạch đưa tới trong tay đối phương. Tiện bối, không cần nhiều như vậy. Không sao, giải độc sẽ tốn hao nhiều tinh thạch hơn ngươi tưởng. Lâm, Hiên thản nhiên nói. Gã thanh niên kia thiên ăn vạn tạ đến quên cả đưa đồ. Lâm Hiên lúc này, mới nhìn kỹ đồ vật trong tay hắn. Đó là một khối đá hình chứng cỡ nắm tay, mặt ngoài đen tuyền không có. Gì thu hút tuy nhiên lại có hỏa văn vốn lượn như một pháp trận. Không sai, là một pháp trận cỡ nhỏ rất tinh xào có điểm quen mắt tưởng. Hồ đã thấy qua ở nơi nào. Tuy nhiên lâm hiên còn chưa kịp thu về thì một thanh âm kinh hỉ đắt. truyền vào tai cửu dương chân thiết. Đây là cửu dương chân thiết. Ha! Ha ha! Vận khí của lão phu thật tốt quá. Lời còn chưa dứt thì một đảo quang hà bay vút vào với tốc độ xét đánh không kịp bưng tay, không ngờ đoạt lấy bảo vật trong tay thanh niên Lâm Hiên thấy thì giận dữ. Gia hỏa này thật to gan lớn mật, dám đoạt bảo vật đã thuộc về hắn. Bất quá giận thì giận, nghe lời kia thì trong lòng hắn có điểm vui mừng. Cửu Dương chân thiết chính là một tài liệu chân quý để luyện chế hỏa kiếm trong cửu cung tu di kiếm trận. Luận độ trọng yếu thì chỉ kém vạn. Niên hỏa san hô một chút. Lúc này lâm hiên ngẩng cao đầu Ánh vào mắt là một tu tiên giả thân Hình khôi ngô toàn thân là bộ lông kim sắc uy võ Không phải tu sĩ Nhân loại mà là yêu tục Hơn nữa kẻ này thuộc về hùng sư tục Có tu vị Ly hợp hậu kỳ Lão gia hỏa này không nói hai lời liền đoạt lấy vật phẩm của người Khác Động thủ trong phường thì thế này thật không để cỡ tiên cung Vào trong mắt Càng không xem một tu sĩ nguyên anh như Lâm Hiên ra. Gì? Đạo hữu, vật trong tay ngươi đắt là của Lâm mộ. Các hạ không hỏi mà. Đoạt thật không hợp với uy của tu tiên giới. Lâm Hiên lạnh lùng lên tiếng. Hắn đương nhiên không sợ sư yêu trước. Mắt chỉ là đồng thủ ở đây thì dẫn đến đám chấp pháp sứ tới. Bổn đại gia biết vật này của ngươi hiện tại liền bồi thường tinh Thạch cho ngươi sư yêu cầm cổ dương chân thiết trong tay thì mặt mày. Vui mừng, phất tay trái ném qua một cái túi chữ vật. Lâm Hiên không tiếp mà để nó trực tiếp rơi dưới chân. Thần thức đào. Qua thì thấy bên trong có 50 viên trung phẩm tinh thạch. Đạo hữu, đây là toàn bộ bồi thường của ngươi. Sao được voi muốn đòi tiên trăng bổn đại gia đã giá tiền gấp ba? Ta nói cho ngươi biết, làm người thì không thể quá tham lam bộ giáng sư. Yêu nghiêm trang lên tiếng Lâm Hiên nghe thì dở khóc dở cười được rồi Tùy ngươi nói sao cũng Được Lâm mố không bán bảo vật này Mau trả lại cho ta Trả lại cho ngươi Lúc này trên mặt sư yêu mới lộ vẻ giảo hoạt nếu Đúng cổ dương chân thiết là của ngươi thì đương nhiên phải quy nguyên Chủ bất quá ai có thể chứng minh vật này không phải của bổn vương Ngươi Với tâm cơ của Lâm Hiên mà nghe thì cũng giận đến nói không thành lời Lão gia hỏa này thật quá vô sỉ. Ngươi vừa mới trả cho tinh thạch Lâm mố, nói là muốn mua, hiện tại. Lại càn quấy nói thành của mình, không thấy quá mức hoang đường sao. Có sao mới vừa rồi có việc này sao? Lão sư tử chống chế không có. Chuyện này, ngươi có thể tìm ra ai để chứng minh đây? Chứng minh. Lâm hiên theo bản năng quay đầu nhìn tiểu nhị cùng tu. Tiên giả trúc cơ kỳ đang sợ hãi. Thực ra không cần hai người này xuống nước. Bọn họ bị cuốn vào sung. Đột này chỉ có đường chết mà thôi. huống chi đối phương đắt vô sỉ như vậy. Dù có chứng nhân thì hắn vẫn. Trở mặt như lật sách. Tu tiên giới cuối cùng vẫn là dùng thực lực để. Nói chuyện. Lúc này Lâm Hiên hít vào một hơi toàn thân lưu chuyển ngũ sắc hào. Quang. Một luồng đáng sợ khí thế tùy thời tỏa khắp ra đảo hữu thực. Tính vì một kiện bảo vật mà xung đột với tu sĩ cung cấp sao? Ngươi cũng là tu tiên giả ly hợp hậu kỳ. Sư yêu có điểm thất sắc nhưng rất nhanh vẻ mặt liền khôi phục như. Thường, chỉ là một gia hỏa mới tiến dai có thể đối đầu được với hắn. Sao? Không còn gì để nói. Lâm Hiên bước ra một bước thì thân hình mơ hồ. Biến mất tại chỗ. Cửu thiên vi bộ. Vẻ mặt vô lương tôn giả trở nên ngưng trọng. Trong mắt vừa lói tinh Quang thì quát to một tiếng Chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên lui về Phía sau đồng thời đánh ra một quyền về phía trước Bành Tiếng nổ bạo liệt truyền ra theo sau Thấy một dòng xoáy khí cùng điện Hồ chớp giật tiếp theo thân ảnh Lâm Hiên hiện ra với vẻ giật mình Không ngờ đối phương có thể phá trừ cửu thiên vi bộ Chẳng lẽ cũng tu Luyện bí thuật linh nhắn nào đó Hơn nữa vừa rồi khi song phương đối quyền, hắn cũng không chiếm được. Bao nhiêu tiện nghi. Rõ ràng thực lực của đối phương mạnh hơn tu tiên. Giả cung cấp một chút. Lâm Hiên đang còn kinh ngạc thì sư yêu đã hóa thành một đảo kinh hồng. Phá không rời khỏi. Đụng độ một kích gia hỏa này cũng phát hiện được Lâm Hiên không dễ. Chêu chọc. Hơn nữa gây sự ở phường thì. Đừng nói tu sĩ ly hợp mà dù. Lão quái vật đồng huyền kỳ cũng bị chấp sự cao cấp tới truy vấn. Muốn chạy, ngươi cho là thoát khỏi lâm mố được sao? Lâm hiên giận. Tím mặt toàn thân nổi thanh quang không chút do dự đuổi theo. Nhất, định phải lấy lại cổ dương chân thiết hơn nữa thái độ của đối phương. Đã khiến hắn vô cùng tức giận. Hai người một trước một sau bay đi. Trong phường thì có cấm không cấm. Chế nhưng không thể ngăn cản tu tiên giả ly hợp kỳ bình thường đừng. Nói là hai cao thủ thế này. Rất nhanh hai người bay khỏi phường thì. Lúc này lâm hiên toàn lực đổn. Tốc độ. Chỉ sau vài nhịp thì cử ly song phương chỉ còn có mấy trượng. Vô lương tôn giả thất sắc. Không ngờ lần này đã phải tấm thiết bản. Trong lòng thầm hô bất hảo nhưng hắn biết rõ giá trị cửu dương chân. Thiết lớn đến thế nào sau có thể buông bỏ một vật nghịch thiên như vậy? Mắt thấy không thể chạy thoát trên mặt sư yêu hiện tia hung áp, vỗ. Vào sau ước tế ra một kiện pháp bảo. Theo sau hắn đánh ra một đạo pháp. Quyết, vật ấy như một con linh xà bay tới đối phương. Lâm Hiên những mày thi triển cửu thiên vi bộ né tránh bất ngờ là bảo. Vật này cũng tan biến vào hư không không thấy. Bảo vật có thần thông không gian. Trong mắt Lâm Hiên không khỏi co, lại, thiên địa Pháp tắc rất nhiều tuy nhiên liên quan đến thời gian cùng. Không gian có thần diệu huyền ảo nhất, ngoài cây cổ mâu của tuyết hồ. Vương, sợi dây trước mắt là Pháp bảo có thần thông không gian thứ hai. Mà hắn từng thấy, ý nghĩ còn chưa chuyển, Lâm Hiên chỉ cảm thấy quanh thân căng lên. Không ngờ bị sợi dây dựa gì kia gắt gao chói chặt. Hào quang chợt lói thân hình Lâm Hiên lảo đảo hiện ra giữa không trung, hắn không khỏi kinh ngạc nhưng không chút bối rối, chỉ là một sợi dây nhỏ cũng muốn sanh cầm hắn quá ngây thơ rồi. A, Lâm Hiên chợt gầm lên giận dữ, ngoài thân không ngừng chớp lói linh, quang cơ thể đột nhiên bành trướng lên, tiếng xương cốt răng rắc không ngừng truyền vào tai. Ha ha, vô dụng khôn tiên tác này là bảo vật do phủ vương ban thưởng. Dù là yêu tục ly hợp kỳ có huyết thống thiên địa linh cầm một khi đắc Bị khôn chủ thì tuyệt đối không thể giấy rua. Vô lương tôn giả đắc ý lên tiếng. khôn tiên tác này có hiệu quả không? Gian nhất định. Dựa vào bảo vật này trước nay hắn đã tung hoành trong. Hàng đồng đảo cung cấp. Lời còn chưa dứt thì vô lương tôn giả còn há miệng phun ra một cây. Chiến phủ có hai lưới. Tiểu tử, dám đối đầu cùng bổn đại gia sao? Đi chuyển thế đầu thai thì, nhớ thông minh hơn một chút. Sư yêu nghe răng cười theo sau tay phải nắm lấy chiến phủ. Yêu khí, kinh người phóng lên cao. Thiên địa nguyên khí chung quanh cũng bị hút. Vào cuồn cuộn ông, tiếng gió thê lương chuyển vào tay theo sau hai tay hắn cầm. Chặt cây búa toàn thân tỏa ra sát khí dày đặc bổ ra một đảo sáng. Lăng lệ. Có con tiên tác chói buộc đối phương không thể thi triển. Phòng ngự hay thuấn di. Choang. Tiếng kim thiết vang lên. Lâm hiên tránh không được bị cây chiến phủ. Chém chúng nhưng một màn khó có thể tin nổi đã xảy ra. Vô lương tôn giả trởn to con ngươi cơ hồ chúng phải huyến thuật. Không. Ngờ không có huyết hoa bắn ra. Đối phương dựa vào thân thể huyết nhục. Đã cường ngạnh đỡ được lưới búa sắc nhọn. a điều này sao có thể. Trên mặt sư yêu đầy vẻ khiếp sợ. Tâm tình khó có thể diễn tả bằng lời. Là ly hợp hậu kỳ yêu tục sống bao nhiêu năm mà còn chưa thấy điều quỷ. Gì như thế. Bất quá nhìn kỹ thì đối phương cũng bị rách một vết cớ hơn tất. Chẳng qua không có máu chảy ra thương thế không đáng nhắc. Sư yêu vốn không ngốc. Lúc này đã rõ mình đắc tội với một địch nhân Mười phần khó giải quyết Vẻ mặt hắn khó coi nhưng rất nhanh trở nên Ngoan độc Tay trái lại ló lên một thanh truy thủ hình dạng kỳ lạ Theo sau khẽ cắt nơi cổ tay phải Một đảo tinh huyết phụt ra truy thủ Hấp thu thì mơ hồ có tiếng hùng sư giống giận truyền vào tai Sư yêu cầm cây truy thủ thật chặt Hung hăng đâm xuống cổ lâm hiên Lâm Hiên đương nhiên không ngồi chờ chết Khi trước dựa vào thân thể Thiên truy bách luyện Hắn đã cường ngạnh đỡ được một kích nhân pháp Lực tiêu hao khá nhiều Hiện tại sẽ không ngốc chờ công kích tới lần Nữa hống Trên người hắn bốc lên yêu khí trùng thiên Thiên địa nguyên khí Bốn phía cũng cuồn cuộn Những quan điểm đủ mọi màu sắc nhập vào thân Thể Đối phương thể hấp thu ngũ hành nguyên khí Kim mộc thủy hỏa thổ Vô Lương Tôn Giả thấy thì dũng động, chẳng lẽ đối phương có được linh căn ngũ hành trong truyền thuyết. Sợ thì sợ, bất quá ngoài mặt hắn vẫn cố cười lạnh ngươi đừng phí công giấy rua, dù là tu tiên giả động huyền kỳ, chỉ trong chốc lát thì đừng mong thoát khỏi khôn tiên tác này.